Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cảm chú ba hơi ngạc nhiên Thường thì nàng luôn luôn đi một mình vào buổi chiều và trở về ăn khuya Chú ba thấy có gì đó hơi lạ Chú ba không biết ta là học trò của thầy tư dạy võ ở cuối đường em Anh chàng này là người đạp dịch lô Và chưa bao giờ thấy đi với cô nào Hôm nay lại gặp kè với hà âu yếm thế kia Chắc là phải có chuyện lạ rồi Chú trẻ lại nhanh nhờ hỏi Cô ai về anh bà ăn cái gì đấy Hà mỉm cười, nàng nhận ra ngay có điều gì hết bất thường Ở này hên hà còn là gì cách đối xử của mọi người chung quanh đây với nàng Ở xóm này ai cũng biết nàng là gái làng chơi Chỉ có điều không ai nói ra miệng Và cũng còn kiêng nẻ nàng một chút vì nàng là đệ tử của thầy Tư Lạnh uy tín của thầy trong xóm lao động này cũng khá lắm Chẳng vì ai cũng biết những tệ anh chị cho khu này đều tới từ võ đường thầy Tư học nghề Động từ thầy Tư là động từ đám này rồi Đó chưa kể đến chuyện thầy từ luyện bùa Nuôi ngài độc địa lắm Chưa thấy thầy từ ai ai Trái lại ông cứu rất nhiều người Bị tả ma ngại nghệ hành bởi vậy, vậy ai cũng nghĩ là ông Cứu được những người bị bỏ bùa rồi Ông cũng có thể dùng bùa giết người Có khó gì đâu bởi vậy, vậy những đệ tử của thầy từ Cũng được mọi người kiêng rẻ Mặc dù trong đám học trò này Cũng có nhiều phần từ không ra gì Chợ hợp Như những cô gái làng chơi khác Chắc chắn nàng không sống được yên thân thế này. Không anh này chọc cũng anh kia theo. Tuy nhiên dù kiêng kiên rẻ thầy tư mà không ai chọc phá. Nhưng cách đối xử với nàng của mọi người chung quanh cũng chỉ là đầu môi tròn lưỡi trước mặt nàng khi bắt buộc phải tiếp xúc mà thôi. Cũng vì vậy mà lần này hà nhất định phải làm lại cuộc đời mới. Đưa Tam ra quán chu ba đầu hẻm này trong thâm tâm hà đã có chủ ý. Nàng đã nghiên cứu từ lâu lắm rồi. Đa số những xóm khác ở chỗ chợ bua như thế này Không nhiều thì ít cũng có vài dòng bầu cua cá cọp hoặc tài xì Vậy mà ở chợ nhỏ này từ hồi nào tới giờ chưa có ai nghĩ tới điều ấy Nàng đã từng suy nghĩ nhiều đêm Với cái thế của thầy tử, sự nể nang của các tay anh chị trong vùng Làm gì hả không thể gây lên được một sọng bầu cua ở đây Bây giờ nàng lại có tư cho cuộc sống nữa Anh chàng chắc chắn đứng mũi chịu xào cho nàng hốt bạc ở vùng này. Ở đây chưa có được thế lực anh chị nào đáng mặt ăn thua được với võ đường của thầy Thư Lạnh cả. Đảng mại suy nghĩ hả quên cả nói cho chú ba biết nàng ăn gì. Chú ba chờ lâu nên hỏi lại. Cô hải với ba ăn gì? Hải lại đật nói. Ý quên, chú cứ làm như mọi lần được mà. Chú ba nhìn qua tam hỏi. Còn anh ba này cũng ăn như cô hai hả? Tam chẳng biết Hà ăn uống sao cũng ở đại. Tự nhiên ngồi cạnh Hà nơi công cộng này, Tam thấy mình nhỏ bé hẳn đi. Mọi ngày ngay đây uống cà phê, chàng thường chọn một góc thật kín, nét nhìn bà con qua lại. Bây giờ Hà đưa chàng ngồi đây chính giữa quán, mọi người ra vào dần dần. Tam để ý thấy nhiều người nhìn chàng với con mắt khác thường. Ở cái xóm trật hẻm này hầu hết mọi người đều biết nhau rất rõ, chỉ có điều chơi thân hay là lối xóm thôi. Có gì xảy ra hơi bất thường một chút là bà con rủ gì ngay. và vụ sau, chú bà đã mang hủ tiếu và cà phê cho Hà, và Tạm. Mùi thơm của hủ tiếu làm Tam phải nuốt nước miếng. Chàng thấy đói bụng dễ sợ, không phải để Hà nhắc, Tam lấy đùa ăn lượt. Nước dùng ở đây ngọt và béo không chịu được. Chàng làm liền vài miếng thức lớn. Những chất béo chảy dài xuống cổ. Hình như thấm ngay vào lục phổ ngô tạng hay sao mà làm chàng tỉnh hẳn lên. Hai nhìn Tam ăn ngấu nghiến mỉm cười. Nàng lén ra dấu cho chú ba là một tô nữa cho Tam. Chú ba biết ý, cũng mỉm cười. Chú làm ngay một tô nữa cho Tam. Nhưng cho ít bánh và bỏ nhiều thịt hơn. Tâm lý của những người ăn tới tổ thứ nhì là như vậy. Chờ đến khi Tam vừa ăn xong, chú ba bưng tô kế tiếp. Tam vừa ngạc nhiên nhìn chú ba, hạ nói ngay. Em kêu thêm cho anh đó, một tô hủ tiếu nhỏ này làm sao anh ăn cho đủ. Sức anh phải mấy tô mới đã Tam cười ăn liền không khách sao Nó thấy Tam ăn một cách ngon lành thật dễ thương Cho tới bây giờ nàng đã nhìn thấy sự ngoan ngoãn của chàng một cách tuyệt đối Như vậy không còn chần chờ gì nữa Chắc chắn nội trong tháng này nàng phải chấp hết kinh sách của thầy tư Và mở xong bài bầu cua đây Chương trình dạy Tam học từng chữ bùa, chữ chú sẽ phải hoán lại đề mạng chấp trộm tất cả các kinh sách sống với tính từ. À biết đã đánh đúng nhược điểm của ta, trong thâm tâm trạng chỉ mơ ước. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net